Tỉnh dậy, Lộc vô cùng sững sốt khi thấy mình đang nằm trên giường của Quyên. Lộc ngồi bật dậy, đầu chàng còn nhức như bố bổ. Lộc đưa mắt nhìn quanh tìm Quyên, nhưng nàng không có ở trong nhà. Chàng trao mày, cố nhớ là những chuyện xảy ra từ hôm qua, rồi hốt quản tự hỏi. Không lẽ, tối qua mình đã làm chuyện gì đáng tiếc với Nguyên chăng? Chắc là thế. Nếu không, tại sao mình lại nằm trên giường của nàng? Lộc rời khỏi giường lòng tràn đầy hối hận. Cũng tại, chàng uống quá nhiều rượu nên mới xảy ra nông nổi. Chắc là Nguyên giận chàng lắm bây giờ thì nàng đi đâu rồi? lộc bước vào phòng tắm rửa mặt, có kiến bước chân vào nhà, lộc treo chiếc thăng lên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tắm. quyên đã về, trên tay nàng có hai dĩa bánh cuốn nóng. thấy lộc quyên mỉm cười vui vẻ hỏi: chú thức dậy lâu chưa? lộc nở một nụ cười gượng gạo: chú cũng mới thức dậy thôi. Chú, chàng ngập ngừng, đôi mắt đầy vẻ hối hận. Chú xin lỗi Quyên về câu chuyện đêm qua. Không biết là chú đã làm điều gì thất lễ với Quyên chưa? Quyên tha thứ cho chú nha. Quyên để hai đĩa bánh cuốn nóng xuống bàn. Nàng nhìn chàng mỉm cười. Đêm qua chú sai quá cho nên nằm lộn giường cháu thôi mà chư không có gì cả Vì cháu không có khiên nổi chú Nên để cho chú nằm ngủ yên Trên giường của cháu Bây giờ thì mình ăn sáng đi Đồ ăn còn nóng nè chú Lộc lặng thanh Lời của Quyên giống như sự tha bổng Của quan tòa đối với một phạm nhân Lộc nghe lòng chàng đầy ân hận Chàng đưa mắt nhìn Quyên Nàng quay đi nơi khác như lảng tránh lúc cả hai ăn sáng, quyên vẫn liến thoáng nói chuyện. lộc thấy cái chỉ của nàng đã bớt đi vẻ tự nhiên hàng ngày, tuy là nàng nói, nhưng ít chịu nhìn thẳng vào mắt chàng như mọi khi. gương mặt thiên thần của nàng phản phất vẻ ngượng ngùng e lệ. lộc vừa ăn vừa tự trách mình và mặt cảm tội lỗi chợt kéo đến dây dứt tâm tư chàng. tối hôm đó. Chờ Quyên vào giường nàng xong, Lộc ra ngoài hàng hiên trải chiếu ngủ. Quả nửa đêm, chàng nghe có ai lai gọi mình. Mở mắt ra, Lộc thấy Quyên đánh thức chàng. Nàng ngạc nhiên hỏi, Sao chú nằm ở ngoài này? Cái giường bị sao vậy? Lộc vội ngồi chỗ dậy, cúi mặt khẽ đáp, Cái giường thì không có sao cả. Chú muốn ra đi ngủ để tự phạt mình, và để tránh cho mình những hành động vội thức sau này. Quyền phì cười, nàng ngồi xuống cạnh bên chàng. Chú lại vì cháu, mà bất công với chính mình nữa rồi. Quyền không giận chú thật sao? Sắc mặt người con gái bỗng trở nên buồn buồn. Nàng im lặng, nhìn băng quơ qua bóng đêm, rồi khẽ lắc đầu. Buổi trưa hôm ấy, Lộc đi ra phố, còn Quyên thì đang đối hối làm cơm, chợt có tiếng chân người bước vào nhà. Quyên ngẩn đầu lên, nàng bỗng giật mình khi thấy lôi xuất hiện. Gã ta nhìn nàng, dách mép cười. Julie, em tưởng là em có thể trốn anh được à? Nghe nói em bệnh kia mà. Mấy hôm nay phóng bốn em, anh cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, nên đành phải tới thăm. Chắc em ngạc nhiên vì em cố giấu anh nơi em ở, nhưng anh vẫn tìm được phải không? Quyên lặng người đi vì sợ hãi. Nàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh vì sự xuất hiện bất ngờ của tay anh chị này. Lôi thọc tay vào hai túi quần, đưa mắt nhìn căn nhà nghèo nàng, rồi tạc lưỡi. Về sống với anh đi, em sẽ được quân phụng đầy đủ đó. Người đẹp như em Mà lại ở nơi này, Thì cũng phí tuổi xuân qua. Nguyên em đặng không đáp, Nhưng lòng rất hoang mang. Lôi đi tìm nàng, Thì là một chuyện bất thường. Gã đến đây không biết với mục đích gì, Nhưng lành thì ít, Giữ nhiều. Gã đàn ông đi qua đi lại trong phòng, Gót giày khổ hắn đành cộm cọp, cọp trên thành nhà. Gã dừng lại trước mặt Nguyên gặn giọng. Anh muốn ngày mai, Em phải trở lại làm việc. Giao kèo đã ký, em không thể tự ý muốn nghỉ làm lúc nào là được đâu. Quyên thu hết can đảm nói. Giao kèo tuy là tôi ký, nhưng các ông có đưa cho tôi đồng nào đâu mà bảo tôi phải tuân theo chứ. Thật ra tôi vì cần một số tiền cho nên mới tới chỗ các ông làm việc. Bây giờ tôi không còn cần tiền nữa, nên không muốn tiếp tục làm chỉ thế thôi. Lô nhếch mép cười, rồi bất thân đưa tay bóp mạnh cằm và nâng mặt nàng lên. Gã cười ha hả. Quyên cố quay mặt đi nơi khác, tránh hơi thở sặc sủa mùi thuốc lá xông lên từ miệng gã. lâu giữ chặt mặt Quyên, không cho nàng cử động. Nhưng anh muốn em phải trở lại làm việc, để anh được gần bên em. Em muốn anh chịu chuộng, hay là muốn anh rật nát cái gương mặt dễ thương này ra thì bảo. Bàn tay thô bảo của gã Bắt mạnh vào má Làm Quyên đau điến Nàng cố hết sức gỡ bàn tay lôi ra Nhưng không được Bỗng gã tròn cánh tay còn lại Ôm ngang người Quyên Kéo nạn sát vào người Rồi gã cúi xuống hôn lên môi nàng Quyên miếp môi lại vùng vẫy Nhưng đôi tay của lôi Như một gọng kèm xếp cứng người nàng lại Gã đàn ông cười thích thú Mặt cho Quyên phản kháng Bàn tay gã vẫn thô bạo xoa lên mông nàng. Cơn đầy mê đang rào rạc. Chợt, gã cảm thấy như là có ai nắm tóc mình giật ngược về phía sau đau điên. Lôi buông nguyên ra, vừa vặn nghe nàng gọi lớn. Chú Lộc, cứu cháu với! Lôi quay người lại. Vừa lúc đó, một quả đấm từ tay lọc bay tới, nện ngay sóc mũi của gã. Mắt lôi tué sau. Người gã xỉn niễn đuôi về phía sau. Có chất nước gì mặn mặn chạy xuống miệng. Lôi đưa tay lên chùi. Một ngụm máu tươi be bé, bé trong lòng bàn tay. Lôi quát mắt nhìn kẻ vừa đánh mình. Gã rớt đổi nhạc nhiên khi nhận ra Lộc. Cũng là người đàn ông này mà gã đã cho một trận đòn ở quán rượu hôm nào. Lộc chỉ tay ra phía cửa. Tôi yêu cầu ông cút ra khỏi nhà tôi vào. Cơn giận chợt bùng lên như một ngọn quả diệm sơn phun lửa. Thay anh chị khét tiếng tại Hồng Kông này, thì đâu có dễ gì bị một tên vô danh tiểu tốt làm cho bất mặt chứ. Gã ta gầm lên, phóng người chụp lấy cổ lộc. Cũng vừa lúc đó, gót chân của lộc phóng ra, đá mạnh vào cầm lôi như trời giảng, làm cho gã ngã bật ngửa ra sau, đầu óc choán váng Lôi lồm còm ngưỡng dậy thủ thế. Nhưng Lộc không tấn công thêm. Chàng nghiêm sắc mặt nhắc lại lời yêu cầu. Tôi đếm bà tiếng nếu ông chưa ra khỏi đây, thì đừng có trách tôi. Một Lôi không đợi Lộc đếm thêm tiếng thứ hai. Gã đưa tay quệt báo mũi, rồi cúi đầu bước nhanh ra khỏi cửa, sau khi buông một câu hâm dọa. Thằng khốn, rồi mày sẽ biết tay tao. Quyên chạy lại ôm chầm lấy Lộc quà lên khóc. Lọc vỗ nhẹ vai nàng Nguy hiểm đã qua rồi quyên đừng có sợ nữa Rồi chảnh nhớ tới lỗi lầm của mình hôm nào lộc buông Nguyên ra Người con gái gạt nước mắt Thế nào Chúng nó cũng tới đây trả thù Mình phải làm sao đi hả chú lộc trấn an nguyên Chú nghĩ không đến nỗi trầm trọng như thế đâu Nhưng dù chúng nó có đến Chú có cách đối phỏ với chúng. Dù nói như vậy, nhưng Linh Tính cũng báo cho chàng biết cuộc sống của hai người sẽ gặp những bất trắc và hiểm nguy. Đúng là cây muốn lạnh mà gió chẳng chịu ngừng. Chàng chỉ muốn sống yên thân, nhưng số mệnh cứ đưa đẩy chàng vào con đường ân quán. Lộc cảm thấy tội nghiệp nguyên quá. Trong hoàn cảnh cô thấy hiện giờ của chàng, nếu mà bọn lôi kéo tới đây rửa hận, chắc chắn phận thiệt sẽ về chàng và quyền Lộc thì không lo cho thân mình, chàng chỉ lo lắng cho Quyên mà thôi. Nếu chẳng may, có chuyện gì xảy ra cho nàng, chàng sẽ đau khổ và ân hận lắm. Lộc chờ kỹ tới A -xin. nếu xảy ra chuyện, thì chàng phải nhờ hắn tìm một chỗ an toàn cho Quyên ẩn náo. Suốt ngày hôm đó, Lộc cứ hồi hộp chờ sự trả thù của Lôi. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Côm tối vừa xong, sau khi phụ phối Quyên dọn dẹp, chàng nói, Chúng mình ra bánh tàu không mát một chút đi quyền. Quyên nhìn Lọc ngạc nhiên, chuyện thù quán với lôi mới vừa xảy ra. Sao Lộc lại có cảm hứng đi dạo mát? Tuy là thắc mắc nhưng nàng không hỏi gì thêm. Hai người thả bộ ra bánh tàu, lúc bấy giờ Lộc mới nói, Những vụ trả thù thanh toán nhau thường hay xảy ra ban đêm, nên chúng mình phải ra khỏi nhà trong lúc này. Nếu tối nay chúng tới nhà không thấy mình, chúng sẽ biết mình có đề phòng, nên chúng muốn làm chuyện gì cũng phải e dè. Chú định đi suốt đêm sao? Ít ra là tối nay mình không nên về nhà làm cho bọn chúng nạn chi. Vậy thì mình phải ngủ ở bến tàu sao? Lộc miệng cười ai lại để cho quyên ngủ như thế chứ mình sẽ thuê khách sạn nhưng phải đợi hơi khuya một chút đã bây giờ chú chắc là bọn lâu la đó đang rảo khắp phố để tìm tụi mình nếu chúng biết mình ở khách sạn thì sao hả chú chú sẽ nhờ a sinh tìm cho chúng mình một nơi an toàn khả dị có thể bảo vệ cho cháu được gương mặt quyên lộ vẻ cảm động xen với nỗi lo lắng Hai người tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Lộc đã không muốn gây thù quán với bọn giang hồ trong thời gian tạm trú nơi đây. Chàng muốn rời bỏ thành phố này để sang một tỉnh khác nương thân. Nhưng đào đâu ra tiền để làm đổ phí trong lúc túng quẩn này. Những chiếc tàu buôn khổng đồ treo đèn sáng trưng đang nằm im liềm trên bến đầu. Trước mắt hai người là một chiếc tàu ban lá cờ pháp. Bài thấp thoáng trên bông tàu, có bóng vài người thủy thủ đang nói cười vui vẻ. Nhìn dáng điệu tự do thoải mái của họ, Lộc chảnh nghĩ tới thân phận của chàng và Quyên, nên lòng buồn vô hạn. Cũng là một kiếp người, nhưng họ được may mắn. Còn chàng và Quyên thì phải chịu cảnh sống bấp bên lo âu sợ sợ. Gió biển thổi mát rượi, mang theo bùi dầu mái, làm cho Lộc nhớ lại những ngày tung hoành ngang dọc trên những chiếc tuần dương hạm trong hải phận Việt Nam với những giây phút ngạt thở khi động nhập vào tàu địch đặt chất nổ để phá hoại Lộc đưa mắt nhìn bóng con tàu lung linh trên mặt nước lòng buồn rười rười Chẳng còn biện pháp nào để có thể trốn ra khỏi Hồng Kông ngoài cách là trốn trên những chiếc tàu chở hàng này Nếu mà muốn như thế Lộc cần có khoảng thời gian để nghiên cứu sinh hoạt của hải cảng Và tìm ngày khởi hành của những chiếc tàu buôn này Chỉ cần ra được khỏi hải phận quốc tế Thì xem như thoát hiểm được 50% Có công mài sắc, có ngày nền kim Đọc hít mạnh làn không khí mát lạnh của biển đêm để lấy lại tinh thần Chàng quay sang nhìn nguyên Mặt cô bé cũng đang buồn ảo não Oh, uh -huh. khỏi nàng. Uyên đang nghĩ gì thế? Uyên chớp mắt bờ mi ước, bóng dáng con tàu trước mặt lồng lanh trong mắt nàng. "Cháu đang ước ao được đứng trên con tàu này, vượt đại dương sang Pháp để thấy được Paris chim ngưỡng tháp Eiffel, đứng trên bờ sông Sen để nhìn nước lững lờ trôi." Rồi ra Galleon để xem ánh đèn vàng thơ mộng như thế nào, có giống như trong bài hát gì đó, hình như là tiễn em thì phải. Có câu hát là, lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Rồi còn một đoạn nữa là, Galion đèn vàng, cầm tay anh muốn khóc. Nói chi cũng muộn màng, chắc là cảnh sân ga đó buồn lắm chú nhỉ? Lộc miệng cười khi thấy cô bé đang thả hồn vào mộng để quên đi những lo âu đang vây quanh nàng. chàng ngực đầu phụ quả, buồn lắm chứ, nhất là khi hai người đang yêu nhau tha thiết rồi đột nhiên phải xa nhau. Giây phút biệt ly sẽ rơi không biết bao nhiêu là nước mắt. Nét mặt quyên trầm ngâm, nàng quay sang hỏi Lộc, Chú đã bao giờ tiễn ai như thế chưa? Rồi, chỉ có một lần duy nhất, đó là lần đầu tiên và cũng lần đau khổ nhất trong đời, tiễn người yêu của chú đi về với chồng. Lộc cố nén tiếng thở dài, chàng đưa đôi mắt buồn nhìn mặt nước gần sống lung linh. Thế còn Nguyên thì sao? Người con gái hơi so vai vì luồng gió lạnh Cháu thì cũng đã một lần Nhưng không ở sân ga Mà là phi trường Tiễn anh ấy đi du học Lộc thoáng nghe tim mình nhói lên Quy ngước nhìn lên bầu trời đang thẩm Như nhớ về dĩ phảng. Giọng nàng buồn buồn Anh ấy cũng ở Pháp Nhưng đã không có thư từ gì cho cháu từ một năm qua rồi hôn tiễn nhau vì có đông đủ mặt mọi người trong gia đình cho nên không có được lãng mạn như trong văn chương hay âm nhạc không hiểu là người ta quên cháu hay vì bận học hành đã không viết thư thăm hỏi nữa chẳng <cười> đêm L nơi trên em Hãy xem những ngàn trái của cuộc tình như một cái thú gì đó đau thương để tôi luyện tinh thần. Cháu hãy nghĩ tới những giả thuyết tốt đẹp đi, để tâm hồn mình không đau khổ. Trái đất tròn, chắc chắn sẽ có ngày quen gặp lại người xưa, tình yêu sẽ sống lại. Quyên thở dài, nhưng mà bây giờ cháu là một người đã xa xuống bùng nhơ. Nên cảm thấy không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa. Cháu sẽ cố quên đi tất cả để an phận với hiện tại của mình. Quyền thường hay khuyên chú, nhưng chính Quyền lại khắc khe với mình nhiều quá đi. Cái đẹp của tâm hồn mới là căn bản của một tình yêu chân chính. Với cái nhìn của chú, Quyên là một cô gái rất hoàn toàn. Người con gái gượng cười. Cháu cảm ơn chú đã an ủi, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Quan niệm về tình yêu của những người đàn ông lớn tuổi bao giờ cũng bao dung và vị tha hơn những thanh niên trẻ. Nhưng mà chú đừng có lo, những trông gai của thời gian vừa qua đã tạo cho cháu một tinh thần can đảm. Cháu biết quý trọng mạng sống của mình và nâng niu những tình cảm đẹp mà người khác đã mang lại cho cháu. Lộc đưa mắt nhìn Nguyên, như muốn tìm trong ánh mắt nàng những ngụ ý xa xôi trong câu nói vừa rồi. đến khi sương khuya lạnh lạnh rơi ướt vai, bánh tàu vắng người, Lộc và Quyên mới đứng lên rồi ghế đá để đi tìm khách sạn. đi được một quãng, chợt Lộc kéo tay Quyên dừng lại chàng thấy một bọn người khoảng gần 10 tên từ trong bóng tối, tối bước ra chặn đường hai người quy hốt quản khi nhận xa lôi còn người bên cạnh gã không ai khác hơn là tên võ sĩ trà mầu lộc quét mắt quan sát những gương mặt cô hồn đang nhìn chàng gườm gườm tay đến nào đến ấy cũng cầm một sợi dây xích sáng loáng trà mao quay sang lôi cười khẩy tưởng là ai chứ tên này bạn động tay đôi với nó thua là phải rồi. Đan hắn liếc nhìn về phía Lộc, mỉm cười điệu cán. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trên bến tàu này. Tiếp á, là anh bạn lôi của tôi đây diễn tả không rõ. Tôi tưởng là một người có phe đảng nào khác, nên đã đem cả đống đệ tử đến. Chưa nếu biết là anh bạn Louis, thì một mình tôi tiếp đủ rồi. Thế nào, bạn đã khỏe rồi à? Lộc cố giữ tinh thần thật bình tĩnh, chàng không trả lời câu hỏi mỉa mai của chà mau, chỉ hất hàm hỏi. Các ông muốn gì đây? Tôi hầm hầm điểm mặt Lộc. Tao muốn mày quỳ gối xuống, hôn dạy tao xin lỗi. Lộc lắc đầu. Tôi chẳng có lỗi gì cả. Nếu ông bạn không bước vào nhà tôi làm những chuyện sằng bay, ức hiếp một người con gái, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cho ông cả tất cả những hành động tôi đã làm chỉ bảo vệ người nhà của tôi mà thôi. giọng lôi tức tối. tao không muốn nghe mày biện luận gì cả. nếu mày không ra lệnh tao, thì mày sẽ bỏ xác tại đây. và rồi con nhỏ này sẽ nếm mùi hành hạ của tao coi như thế nào. bọn du côn vung những sợi dây xích rũn rản để thị quay. khuyên rung rảy bạc nàng tái mét. cơn giật của lộc chặt dâng cao. nhưng rồi Bàn tay rung rung lạnh toát của Quyên trong tay chàng Đã làm độc vội dập tắt cơn thịnh nộ Chàng không thể liệu mạng Để rồi sau đó Quyên ra lãnh hậu quả thảm khốc Mười đánh một Không chột thì cũng què Chàng có thể thoát được vòng dây dễ dàng Nhưng Còn Quyên thì sao Chúng nó đang quyết tâm rửa nhục Chắc chắn là chúng sẽ không tha hai người Nếu tự ái của chúng không được xoa dịu She needs